Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sao anh nhìn tôi như thế? Anh đang muốn lên tiếng lỗ tai bé nhọn đã nghe được tiếng người rất nhỏ ngoài cửa. Shhh, có người tới Anh cảnh cáo cô kéo cô trốn vào trong góc kín đáo hơn Cô đi theo anh trốn ra sau một cây cột, rình coi một nhân viên làm việc mở cửa ra Chiếu đèn pin bốn phía, xác định không có gì lạ mới ra cửa Này, sao chúng ta phải trốn thế? Cô nhạo dạo hỏi Anh mật cười cũng đúng bọn họ cần gì trốn đâu có làm việc gì trái lương tâm thoải mái đi ra ngoài cũng có sao đâu này đi ra ngoài đi anh dẫn đầu xoay người chờ một chút cô kéo lấy cánh tay anh kéo anh trở lại chó đi thế nào tôi có việc hỏi anh chuyện gì anh hỏi cô không có trả lời ngay cúi đầu nhíu lông mày cắn môi chần chờ chốc lát mới lấy dũng khí nâng tầm mắt lên mấy lời anh nói với tôi trước đó Là thật tâm sao? Nói cái gì nhỉ? Lúc anh hỏi tôi ở phòng trưng bày đấy Dạng nói của cô rất nhỏ Bao hàm mấy phần ngựa ngùng Anh không hy vọng tôi ở chung với Tuấn Kỳ sao? Anh nghe hỏi trái tim đột nhiên chấn động Ừ Tại sao? Vấn đề này hỏi thật tốt Chính anh cũng rất muốn biết Chú Tại Vũ cười khổ Khó có thể trả lời Hai người bốn mắt nhìn nhau Đều có tâm sự riêng Đều hoảng hốt Đột nhiên Một tiếng vụn vặt bén nhọn vang lên, giống như có thứ gì đó vọt qua, Hạ Âm giật mình, trực giác nhảy khỏi lồng ngực chú tại vũ. "Cái gì vậy? Con chuột sao?" Cô hoảng sợ. "Có thể... Ôi trời, thật buồn nôn." Cô kêu đau, tay trắng ôm chặt cần cổ anh, thân thể mềm mại dán vào người anh. Bắp thịt anh thoáng chốc căng thẳng, toàn thân cứng ngắc. "Hạ Âm, anh cúi đầu nhìn cô." Cô cũng đang ngưỡng mặt lên, chắp mũi ma sát với anh. Con chuột đi chưa? Có còn không? Hơi thở thơm phát qua xa anh Thần chí anh mộng dưng choáng váng Lung túng xoay mặt Tránh khỏi sự hấp dẫn tràn đầy trời đất Nhưng anh muốn chạy trốn Cô lại đuổi theo tới cái môi sát qua cảm anh Hai người đồng thời giật mình vì sự thân mật vô tình này Cũng đồng thời hốt hoảng Anh nhìn em, em nhìn anh Cô khép lông mi Cũng thẹ thay ôm anh xuống lùi về sau một bước Chúng ta đi thôi Cô khó khăn nói ra Ừ, anh càng khó khăn đáp lại Hai người một trước Một sau cắt bước Giày của cô chợt bị mắc trong một hố nhỏ Chờ một cái, thân thể ngã ra Anh nhanh chóng vịn cô Cô ở trong lòng anh Ngừng mặt đẹp hồng hào lên Cô tội lại hơi có lỗi nhìn anh Anh ngu ngơ, khí huyết cuồn cuộn, cuộn lý tính bị chiếm, há miệng Liền hôn cô Cô kinh ngạc mở miệng Anh nắm đúng thời cơ Trên đường từ khu vui chơi về Cô luôn ngượng ngùng, anh tự hủ cũng cảm thấy xấu hổ. Hai người không nói một câu, vừa về đến nhà, cô lại cắm đầu cắm cổ trốn vào trang phòng tắm, ngầm nước cả tiếng. Nếu không đi ra ngoài, nói không chừng anh sẽ cho rằng cô chết chìm rồi, hoặc cho là cô đang tức giận. Nhưng cô lại không có, cô là thật vui mừng quá, trái tim nở hoa. Hạ âm rời khỏi bốn tắm, mặc áo choàng tắm màu trắng, đứng trước tấm kính dài, Một bóng hình quyến rũ xinh đẹp hiện ra, cô nhìn mình trong kính, tràng mắt long lanh, gò má sáng màu, tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ nào đó. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy đẹp mắt, anh cũng sẽ cảm thấy cô xinh đẹp chứ. Cô mỉm cười xinh đẹp, tốn chút thời gian sấy mái tóc ướt, vẽ loạn cao thơm khắp người rồi thay một bộ trang phục ở nhà màu hồng. Lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ thì anh đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà phòng khách tư thái của đầu tĩnh tọa giống như đang suy nghĩ sâu xa cái gì đang suy nghĩ gì đấy cô nhìn anh ánh mắt dịu mến lướt qua mái tóc hơi ướt của anh rồi tới sống mũi anh tuấn anh mặc t-shirt thêm cái quần ở nhà cho dù là trang phục vậy cũng hiện ra được vóc người cao lớn của anh cô nhẹ nhàng giật giật anh nhận thấy được động tĩnh mở mắt ra quay đầu lại nhìn cô ánh mắt trong sáng như nước nhịp tim của cô chợt ngừng Vội vàng dùng nụ cười che giấu khẩn trương Anh ở đây làm gì? Tĩnh tọa Anh không có trả lời Chỉ lặng lặng nhìn cô Đôi mắt sâu như đầm Không biết đang suy nghĩ cái gì Cô lại càng không tự nhiên Tầm mắt truyền một cái Phát hiện hộp đàn violin Mình để trên khai trà vỗ tay Đúng rồi Ngày mai hoàng tử piano Nhật Bản sẽ tới Đài Loan rồi Buổi chiều chúng tôi sẽ cùng lên tiết mục Đến lúc đó nhất định phải biểu diễn Trước luyện tầm một cái đã cô mở hộp đàn ra, lấy violin ra, nhắm mắt suy ngẫm mấy giây, liền theo tâm ý của mình kéo ra một giai điệu tuyệt vời. tiếng đàn dịu dàng chuyển miên như tơ lan tràn trong phòng, quanh quẩn bên tai chu tại vũ, tim anh đập mạnh và loạn nhịp nhìn cô. nghe truyện hot nhất tại đọc